Chương 21, kinh diễm toàn trường yến hội hoàng gia không giống với yến hội thông thường, mùi rượu tràn ngập khắp nơi, âm thanh êm tai của sáu trúc, con cháu hoàng gia, hoàng hậu và phi tần thì kiều diễm, mỗi một chỗ đều là cảnh tượng động lòng người. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc nhưng tiêu khuyên thành thì ngược lại nàng cực kỳ an tĩnh, tiêu thiên kính nóng lòng muốn cho mọi người biết được diện mạo vốn có của tiêu khuyên thành, nhưng chẳng qua là muốn giành lại mặt mũi bị người ta dễ cật lúc trước mà thôi. Tại sao sao nó muốn xác định tâm ý của hắn, nghiêng đầu chú ý tới sắc mặt không tốt của tiêu quân nhi, xem ra quyến rũ thái tử không thành công rồi, cho nên mới nổi giận như vậy. Trong nháy mắt, nàng rất muốn nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của đương gia chủ mẫu kia, ngay tại lúc nàng đang xuất thần, một cổ lực lượng cường đại đánh út tới, xuất phát từ một loại bản năng nàng phản ứng chống cự lại, tay không đối đầu, song trưởng chạm vào trưởng ấn của đối phương, lập tức giảo hoạt cười, phụ hoàng. Ngươi nhìn xem, vị này là lục tiểu thư của tiêu gia lúc nào thì biến thành thiên tài rồi, hạ hậu lưu, hắn đang đánh chủ ý gì, chẳng lẽ hắn muốn giúp nàng, để cho nàng nhân cơ hội này dẫm lên đại công chúa một phen, ha ha, tiêu tướng quân, khanh giấu dếm một nữ nhi tài giỏi như vậy, thật sự không có suy nghĩ rồi, lúc trước lưu nhi nói với trẩm tiêu gia có một thiên tài, trẫm còn không tin, ngược lại lúc này được tận mắt nhìn thấy đúng là thật rồi tiếng cười hạ hậu nguyên đế sang sản vang lên bốn bề hoàn toàn yên lặng chỉ nghe âm thanh của ông dáng vẻ uy nghiêm khiến cho người ta không khỏi đề cao cảnh giác tiêu thiên kính có mặt đồng thời mang theo tiêu khuyên thành tiếng lên nghiêng nửa thân người thân xấu hổ thân cũng mới biết nữ nhi là một thiên tài gần đây thôi hào quang tách ra chỉ có điều vẫn không ngừng vươn lên ngày ngày khổ luyện nguyên đế khẽ vuốt chòm râu nơi khóe miệng ừ ngẩng đầu lên để cho trẫm nhìn một chút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 Xem ra hoàng đế đã thấy được bóng dáng của nàng ta từ trên người của nàng, nếu như không ngăn cản, ông ấy sẽ mang những thiệt thòi mà nàng ta đã chịu bù đắp toàn bộ trên người của nàng, tuyệt đối không thể, hạ hậu vân bỗng nhiên đứng dậy bước đến chỗ hoàng thượng, hoàng thượng, hôm nay hoàng hậu nương nương mới là nhân vật chính, không bằng để cho khuyên thành ngẫu hứng vi hoàng hậu nương nương chuẩn bị một phần lễ vật, ừ, hoàng tỷ nói có lý, khuyên thành hãy xuất ra bản lãnh của ngươi, làm cho hoàng hậu vui vẻ đi. Nàng không chỉ có dáng vẻ khuyên thành, mà còn tinh thông mọi thứ cầm kỳ thư họa, nữ nhi của nàng chắc hẳn cũng không kém, lông mày hạ hầu lưu nhíu chặt, cái này là cô cô cố tình gây khó dễ khuyên thành, hắn đi đến giữa điện, khoác cánh tay tiêu khuyên thành, phụ hoàng, mẫu hậu, không bằng để cho nhi thần và lục tiểu thư cùng biểu diễn kiếm vũ nha, tiêu khuyên thành hơi gật đầu, khéo léo nói, vậy khuyên thành xin bêu xấu, hạ hầu lưu ném kiếm cho tiêu khuyên thành. Thân thể nàng vọt lên tiếp nhận, cùng hạ hầu lưu ăn ý 10 phần trình diễn một trận kiếm vũ làm rung động trái tim của người xem. Tiêu quân nhi nhìn đến đây, giống như một oán phụ, không ngừng kéo váy hạ hầu vân, mẫu thân, người nhìn kẻ vô dụng kia rốt cuộc lúc nào giả quyến rũ được thái tử điện hạ. Người coi bộ dạng nàng ta lãng lơ, hận không thể quyến rũ toàn bộ nam nhân nha. Hạ hầu vân đảo mắt, trừng tiêu quân nhi, nàng ta liền cả kinh một chữ cũng phun không ra. Hạ hầu lưu bả lần bốn lượt giúp đỡ nàng kia, đến cùng là có ý gì, hoàng hậu tuyệt đối không có khả năng mặc kệ không can thiệp, chương 22, kim đồng ngọc nữ bản thân không có năng lực, trách được ai, tức giận ẩn nấp trên mặt hạ hầu vân, tiêu quân nhi lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đây là nàng lần đầu tiên nàng nhìn thấy mẫu thân không bình tĩnh như vậy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. bình thường cho dù trời có sập xuống, người vẫn điềm tĩnh được giống như không có chuyện gì. Tiêu khuyên thành này rốt cuộc có năng lực gì, cùng lắm thì giết nàng ta, xong hết mọi chuyện, đúng, trực tiếp giết nàng ta, như vậy, nàng ta sẽ không thể quyến rũ Thái tử Điện Hạ được nữa, càng không thể rời đi ánh mắt của phụ thân từ trên người của nàng, bởi vì nguyên nhân Hoàng thượng và Thái tử Điện Hạ, trong vòng một đêm tiêu khuyên thành đã trở thành đối tượng mà mọi người bàn tán ở Kinh Đô, lục tiểu thư vô dụng tiêu gia đột nhiên biến thành thiên tài, được Hoàng thượng coi trọng. Thái tử điện hạ ưu ái, nàng tuyệt đối là thái tử phi tương lai, cùng với đương kim thái tử điện hạ, trời đất tạo nên một đôi, việc thái tử điện hạ ác ma hòa nhã với tiêu khuyên thành đồng thời cũng bị truyền tụng xôn xao, không hợp lẽ thường đến cực điểm là ở chỗ thái tử điện hạ lại có thể đối xử cực kỳ dịu dàng với tiêu khuyên thành, không chỉ chay chở nàng khắp nơi, mà còn đem nàng nâng niu trong lòng bàn tay, giống như trân bảo, hoàng cung, tổng cung thái tử. Hạ hậu lưu đang cúi đầu thưởng thức cổ đồng của mình, thì tiếng nói lanh lãnh của nội giám vang lên, hoàng hậu nương nương giá lâm, hắn dường như không nghe thấy, tiếp tục ngắm nghĩa cổ đồng, chuyên tâm nghiên cứu, hoàng hậu đi vào trong điện, nhìn nhi tử không đếm xỉa đến mình như vậy, đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định là vì nữ tử kia, đúng không, nhi tử tốt của bổn cung, thế nào, người không hy vọng chứng kiến kết quả này sao, như vậy người vẫn có thể tiếp tục ngồi vững trên ngôi vị hoàng hậu của mình chưởng quản lục cung, trong lời nói hạ hậu lưu mang theo chút châm chọc, hoàng hậu ném bào tọa trên ghế ngồi trong điện, lạnh giọng nói, ngươi nên biết bổn cung đã sớm thay ngươi an bài thái tử phi là tiêu quân nhi, mà không phải tiêu khuyên thành, ngươi làm như vậy, bổn cung làm sao giao phó với đại công chúa đây, cô, bây giờ ngươi còn cần dựa vào bà ta để ngồi vững vị trí hoàng hậu này sao, bà ta đã không còn giá trị lợi dụng, mẫu hậu, tiêu khuyên thành mới thật sự là người người cần phải coi trọng. Không nên xem nhẹ thực lực của nàng, nhìn thái độ phụ hoàng, nếu người cố ý để cho ta cưới tiêu quân nhi, cũng không sao, hạ hầu lưu không thích mẫu thân của mình, thận trọng từng bước, mỗi một bước đi đều mang theo âm mưu thật lớn, hoàng hậu bỗng dương đứng dậy, nghiêng người tốn lấy cổ động trên tay hạ hầu lưu ném sang một bên, lạnh giọng nói, vậy nạp tiêu khuyên thành làm chính phi, tiêu quân nhi làm trắc phi, ngươi có ý kiến gì không, thực xin lỗi, nhi thần chỉ lấy một thề. Chính là tiêu khuyên thành, hạ hậu lưu biết rõ cá tính của tiêu khuyên thành, muốn nàng cùng người khác hầu hạ một chồng, tuyệt đối không có khả năng, vả lại cho dù không có nữ nhân kia, nàng cũng chưa chắc nguyện ý gãi cho hắn, hoàng hậu biến sắc, không lên tiếng, ý lạnh trên mặt chậm rãi hiện ra, cuối cùng nói từng câu từng chữ, chuyện này, bổn cung sẽ nói rõ ràng với phụ hoàng ngươi, khi đó ngươi không có lý do gì cự tuyệt, ngươi chỉ cần dám đi trước một bước, như vậy đừng trách nhi thần vô tình không có tiêu khuyên thành, thì vị trí thái tử này có ít gì, thái độ hạ hậu lưu cực kỳ quyết đoán, không một ti do dự, sắc mặt hoàng hậu trắng bệt, không thể tưởng tượng nổi nhìn hạ hầu lưu, sau một lúc lâu vẫn không lên tiếng, trong lúc đó bỗng nhiên ma ma bên cạnh hoàng hậu mang vẻ mặt hốt hoảng từ bên ngoài tiếng vào, nói nhỏ vài câu ở bên tai bà, sắc mặt hoàng hậu lập tức đại biến, sau đó khổ sở nhếch miệng, chỉ sợ ngươi sẽ thật sự đau khổ, Phụ hoàng ngươi vừa ý tiêu khuyên thành rồi, đoán chừng sáng mai sẽ hại chỉ nạp ngàn làm phi, nữ tử ngươi ngưỡng mộ trong lòng sắp trở thành phi tử của phụ hoàng ngươi. Chương 23, gã ta làm phi ly trà trong tay hạ hậu lưu kinh động rơi xuống, bút một tiếng, vỡ nát, lá trà văng khắp nơi, gấp rút không kịp đề phòng, hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, không được, hắn tuyệt đối không thể bỏ mặt phụ hoàng làm như vậy, tuyệt đối không, như vậy với khuyên thành mà nói. Là một loại gông cùm vô cùng thống khổ, hoàng hậu vẫn còn muốn mở miệng nói nữa, sớm đã không thấy hình bóng hạ hậu lưu đâu, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bà đứng nguyên tại chỗ, không chịu đựng nổi cười chua xót, hoàn toàn không ngờ trong lòng của ngài vẫn còn nghĩ về nữ tử kia, chỉ vì tướng mạo tương tự mà thôi, liền si mê như thế, trước kia là lâm quý phi, hiện tại là tiêu khuyên thành, đáng chết, rốt cuộc đến khi nào mới có thể kết thúc đây. Bà luôn không khỏi nghĩ trước đủ loại đau lòng và chua xót như vậy, trong lúc tiêu khuyên thành đang vận khí điều tức, bỗng nhiên hạ hậu lưu xông vào, nàng thoáng kinh ngạc một lúc, sau đó không đếm xỉa tới mở miệng, ngươi muốn hù chết người sao, đến đột ngột như vậy, khuyên thành, theo ta tiếng cung, nói cho phụ hoàng biết, ngươi muốn gã làm vương phi của ta, hạ hầu lưu nắm chặt cổ tay tiêu khuyên thành một phen, cúng quyết nói, chỉ cần hắn bày tỏ thái độ trước mới có thể ngăn cản phụ hoàng làm như vậy, tiêu khuyên thành mạnh mẽ rút tay về, nhìn hạ hậu lưu kiên định nói, ngươi biết, ngươi không phải là lựa chọn của ta, thái tử điện hạ, buông tay, nàng cảm thấy sự việc dường như đang diễn biến xấu, từ vẻ mặt của hạ hậu lưu, càng thêm cảm giác được, nếu ngươi không làm thê tử của ta, như vậy ngươi sẽ làm phi tử của phụ hoàng ta, ngươi biết không, tiêu khuyên thành, tại huyền minh đại lục này, tuy vũ lực là quan trọng, Nhưng mà vương quyền lại càng quan trọng hơn, hạ hậu lưu tuyệt đối không thể để cho tiêu khuyên thành trở thành phi tử của ngài, với tính nét bén nhọn của nàng, nếu như đi xử lý chuyện này, sẽ càng thêm gây go, tiêu khuyên thành dị thường bình tĩnh, ta đã đoán được sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày như vậy rồi, ngày ấy ta cũng đã phát hiện ra một ít manh mối từ trong mắt hoàng thượng, dẫn ta tiến cung đi, tự ta sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này, tim hạ hầu lưu đập mạnh và loạn nhịp nhìn tiêu khuyên thành. Khuyên thành, hiện tại chưa phải lúc xung đột, dùng vũ lực giải quyết sự việc, nghe ta, được không, cùng lắm thì, về sau cùng cách, ta trả lại tự do cho ngươi, thế nào, tin tưởng ta, được không, tiêu khuyên thành kiên định miếm môi, hạ Hầu lưu hơi chần chờ sau đó bình tĩnh nói, được, ta tin tưởng ngươi, tiếp đó, có việc ta cần phải nói rõ ràng với ngươi, phụ hoàng vừa ý ngươi, đó là bởi vì bộ dạng ngươi lớn lên vô cùng giống với mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi là người trong mộng của phụ hoàng lúc thiếu niên, hiểu chưa, về phần tại sao lại trở thành thê tử của tướng quân, không người biết được, tiêu khuyên thành khẽ ừ một tiếng, cảm ơn ngươi, ca ca tốt của ta, một câu ca ca làm cho khoảng cách hai người càng thêm xa lạ, trên gương mặt yêu nghiệt của hạ hậu lưu hiện ra một kia ưu thương, sau đó nhạt dần, ta và ngươi cần nói cảm ơn sao, chỉ cần ngươi mở miệng, lên trời xuống đất, ta đều bảo vệ ngươi đến cùng. Cuộc đời này không thay đổi, tiêu khuyên thành điểm nhẹ trắng của hắn, ngươi liều mình như thế, vậy chẳng phải là muốn ta thiếu nợ nhân tình ngươi cả đời, chắc chắn rồi, ai bảo đời trước ta thiếu nợ ngươi, hạ hậu lưu cười khổ sở, bề ngoài vẫn phóng khoáng như cũ, tiêu khuyên thành treo gẹo cười nói, vậy dùng châu báu trả đi, ngươi biết, ta rất thiếu tiền, ta cũng rất yêu tiền, yêu đến điên cuồng, ta hận không thể có được vài tòa ngân sơn và kim sơn, được.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 Thì bỗng nhiên một chiếc trâm cài đầu đánh úp lại, mắt nàng khẽ chuyển nhìn trâm cài đầu kia, không chút do dự, nàng ném ngũ tinh ám khí được chế tạo đặc biệt ra, hai ám khí chạm vào nhau, bốn hạt châu trên trâm cài bắn ra khiến cho những tiểu thái giám xung quanh nhận hết đau đớn, ơ, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, lục tiểu thư vô dụng trước đây thật sự biến thành thiên tài rồi, giọng nói thanh thúy văn vọng ở trong viện, uyển chuyển, động lòng người giống như chim hoàng anh. Hạ hầu lưu nhìn nữ hài nhi xinh đẹp trước mắt, giọng điệu cương chiều, chỉ dựa vào vài tài mọi người không nên ở chỗ này khoe khoang, huynh thành là cao thủ, nếu làm ngươi bị thương, ca ca sẽ đau lòng, vì nữ hài nhi xinh đẹp này chính là hòn ngọc quý trên tay đương kim thánh thượng, công chúa Đức Lâm, đôi bàn tay trắng như phấn nộm của Đức Lâm đánh lên người hạ hầu lưu, hừ, trong mắt huynh chỉ có tiêu huynh thành, làm sao còn chỗ cho muội muội này, huynh chỉ giả bộ bi thương thôi, nào có. Hạ hầu lưu oan ổn cầu xin tha thứ với tiêu khuyên thành, nhưng tiêu khuyên thành chỉ bình tĩnh cười cười, công chúa điện hạ đã hiểu lầm thái tử điện hạ rồi, đức lâm nghiêng đầu qua nhìn tiêu khuyên thành, sau đó con môi đỏ mộng lên, hừ, ngươi đoạt thái tử ca ca của ta, thật không biết một kẻ vô dụng như ngươi có cái gì tốt, ca ca lại si mê như vậy, tiêu khuyên thành vẫn không tức giận, bởi vì nàng căn bản không cần phải so đo với một thiếu nữ mới 14 tuổi. Trong khoảnh khắc nàng đang suy nghĩ sâu xa, thì một lão thái giám đi tới, nói, tiêu lục tiểu thư, người có thể tiến vào, hoàng thượng chờ người ở bên trong, Đức Lâm vừa nghe hoàng thượng muốn gặp tiêu khuyên thành, cũng hấp tấp chạy qua, lão thái giám khó xử ngăn nàng ở bên ngoài, công chúa điện hạ, ngài không thể đi vào, hoàng thượng chỉ đích danh chỉ cho phép tiêu lục tiểu thư tiến vào thôi, ngài đây là làm khó cho lão nô rồi, con người tiêu khuyên thành khẽ xoay. Nguyên đế cưng chiều Đức Lâm công chúa đã đến dạng tình trạng gì, mọi người đều biết, vì sao không lợi dụng tốt quân cờ này, để có thể thuyết phục hoàng đế, sẽ không quá khó khăn rồi, tay Đức Lâm đánh vào trên đầu lão thái giám, lớn mực, bổn công chúa muốn đi vào, người có thể ngăn cản sao, ta nói muốn vào thì vào, nếu xảy ra chuyện, ta sẽ tự chịu trách nhiệm, nói xong, Đức Lâm lập tức túm tay tiêu khuyên thành tiếng vào ngự thư phòng, tới đại sảnh. Ánh mắt nguyên đế nhìn đến Đức Lâm, lông mày nhíu lại, phụ hoàng có chuyện quan trọng cần nói với tiêu lục tiểu thư, Đức Lâm con đi ra ngoài, con không, có bí mật gì mà con không thể nghe sao, phụ hoàng, Đức Lâm khoanh hai tay trước ngực, đuôi lông mày gãy nhẹ, xấu xa nhét miệng, rất giống một tiểu nữ du côn, tính tình của nàng thật sự là bị hoàng thượng sủng đến coi trời bằng vung rồi, nguyên đế nhíu mày, nét mặt cực kỳ phức tạp, cuối cùng hắn giọng một cái, tùy con vậy. Ngồi ở một bên, cái đó là điểm tâm ngự thiện phòng đưa tới, nếm thử một chút đi, được thôi, Đức Lâm không khách khí ngồi vào ăn điểm tâm, lúc này Nguyên Đế mới chậm rãi mở miệng, nếu người đã đích thân đến rồi, như vậy trẫm sẽ trao đổi rõ ràng với người một số chuyện, Trẩm định, nhưng, ông còn chưa nói hết, Tiêu Khuyên Thành đã cắt ngang, mẫu thân Khuyên Thành từng nói, cả đời không làm thiếp, sắc mặt Nguyên Đế bỗng dương biến hóa, mặt không chút thay đổi ánh mắt khóa chặt trên người Tiêu Khuyên Thành. Giống như sự bình yên trước khi bão tác, một bên Đức Lâm cả kinh đến mức bánh ngọt trong tay rơi xuống đất, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Nguyên Đế, lập tức ngậm miệng lại, chương 25, nhận nghĩa nữ trong ngự thư phòng xuất hiện một loại hơi thở quá dị, tiêu khuyên thành không kiêu ngạo không tự ti nhìn thẳng Nguyên Đế, không một chút sợ sệt, thấy Nguyên Đế không nói lời nào, nàng mở miệng lần thứ hai nói, mẫu thân từng sống như thế nào ở phủ đại công chúa. Chắc hẳn hoàng thượng rất rõ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, cho nên mẫu thân không muốn con gái chịu khổ, khi còn sống luôn dặn dò, tuyệt đối không thể làm thiếp, khuyên thành không muốn làm trái lệnh của mẫu thân, xin hoàng thượng thành toàn, tây nguyên đế vừa nắm chặt vừa hơi buông lỏng, nét mặt muôn vàng phức tạp, cuối cùng vứt vạt áo ngồi xuống, cầm bút vẫy, trong nháy mắt đó, yên tĩnh đến mức giống như chỉ có thể nghe thấy âm thanh va chạm giữa giấy và bút trong tay ông. Đức Lâm ngay cả điểm tâm cũng không ăn, ngơ ngác nhìn nguyên đế, Phụ Hoàng rõ ràng coi trọng nữ nhân của ca ca, mà toàn bộ kinh thành đều biết ca ca thích tiêu khuyên thành, Phụ Hoàng đang làm gì vậy, mà tiêu khuyên thành này cũng lạ, lá gan lại có thể lớn đến như vậy, dám trực tiếp cự tuyệt Phụ Hoàng, trời ạ, vậy chẳng phải dây tiếp theo nàng sẽ được chứng kiến thi thể của tiêu khuyên thành sao, chắc chắn Phụ Hoàng đã hại chị rồi, suy nghĩ đến bước này bỗng dương nàng đứng dậy ôm cánh tay tiêu khuyên thành đáng thương nhìn về phía nguyên đế phụ hoàng con gái rất thích khuyên thành tỷ tỷ ngài có thể hạ thủ lưu tình hay không nguyên đế buồn bực nhìn đức lâm sau đó sang sản cười to trong mắt của con phụ hoàng là người tàn nhẫn như vậy sao không phải cho nên phụ hoàng càng không thể đụng vào khuyên thành tỷ tỷ bởi vì có rất nhiều người đã thấy nàng vào đây chuyện ngài muốn nạp nàng làm phi tử rất nhiều người đều biết nếu nàng chết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 Tiêu khuyên thành đã thấy được ánh sáng bình minh, công chúa này nhưng lại đáng yêu đến vậy, vô cùng ngây thơ, nàng rất hâm mộ cuộc sống vô ưu vô lo như thế, nguyên đế để thánh chỉ xuống, im lặng hỏi trời cao, phụ hoàng con không phải người như vậy, nhìn thánh chỉ, con sẽ hiểu rõ tất cả, sau đó con cầm thánh chỉ này đến tiêu phủ hạ lệnh, à, trước tiên để con nhìn kỹ rồi hãy nói, tay chân Đức lâm nhanh nhẹn như mèo đi đến trước ngự án, cầm thánh chỉ xem xét, Lập tức mừng rỡ nhớ mày, phụ hoàng quả nhiên là người cha tốt nhất thiên hạ, ngồi xe ngựa trở về tiêu phủ, dọc đường đi Đức Lâm luôn miệng nói không ngớt, nàng kỳ quái chọc chọc tiêu khuyên thành, này, ngươi không hiếu kỳ bên trong này ghi cái gì à, dù sao cũng không phải là chết, giọng nói tiêu khuyên thành nhàn nhạt, một bộ dáng định liệu trước, lập tức Đức Lâm không thể bình tĩnh nữa rồi, kinh ngạc nhìn nàng, tiêu khuyên thành, làm sao ngươi biết, nói cho ta nghe, thực ra ngươi đã nhìn lén rồi. Đúng không, hừ, ta mới không tin ngươi có năng lực suy đoán tốt như vậy, tiêu khuyên thành chỉ có thể cảm khái Đức Lâm quá đơn thuần, nàng nhẹ tiến đến bên tay của nàng ta, ta không có nhìn lén, tuyệt đối không có, về phần ta làm sao biết, công chúa điện hãy từ từ đoán đi, ngươi, Đức Lâm chán nản, ngươi có tin ta sẽ xé rách thánh chỉ này hay không, cho ngươi không được làm quận chúa, nói xong, nàng hận không thể khâu miệng mình lại, cuối cùng buồn bực ném vật kia, hừ. Ta không đi, thật mức mặt.